Chương mê người ở trong phòng chung có thể nghe được mẫu t ử ba cái hố động y ế n thần lúc trước còn tại thảo luận cùng hắn nhận sai sự tình lúc này lại ngấy vai đến cùng đi hắn quả nhiên không thể đối bọn họ ôm có kỳ vọng y ế n thần thở dài hắn đại khái là ở tìm ngược không có chuyện gì làm chi đi theo bọn họ mẫu t ử ba cái bên người chính mình một người nhiều tiêu sai khoái hoạt còn có mỹ nữ bắt chuyện y ế n thần suy nghĩ hắn có phải hay không nên rời đi dù sao bọn họ mẫu tử tại đây trong căn cứ là an toàn khả rời đi nơi này hắn có năng lực đi chỗ nào đâu hắn muốn đi địa phương chỉ có một thì phải là thương la n giới hắn c ố hương n h ư n đời này đều không cơ hội lại đi trở về cũng không biết tiến dương hiện tại thế nào có hay không cùng với quý mặc n ô n hắn chắc chắn thiên mệnh c h i nữ cùng thiên mệnh con hội ở cùng nhau khá vậy muốn lo lắng sự thật nhân tố thiên mệnh c h i nữ nay tính cách tưởng thật không tính đại thiện muốn cùng thiên mệnh con ở cùng nhau tất nhiên hội trải qua rất nhiều t r ạ t ấ n yến thần thở sâu nhường chính mình đem này ý tưởng phào chư sau đầu vô luận như thế nào hắn này quân cờ đã rời đi bàn cờ vô luận kỳ cục kế tiếp có gì biến hóa cùng hắn đều vô gì quan hệ chờ một chút đi ngẫm lại xem đi nơi nào v a n g oanh oanh tiếng đập cửa truyền đến yến thần không c ó đáp lại thời khinh khinh nói yến thần ăn cơm nhanh chút xuất ra ta có lời cùng ngươi giảng yến thần như trước trầm m ặ t ngươi nói ra đi liền đi ra ngoài ta đây chẳng phải là thật mất mặt thời khinh khinh lao lực vó mồm đối phương cũng không có đáp lại thất bại rời đi thời chi hành lên sân khấu yến tiên sinh thật xin lỗi ta không nên cùng ngươi nói những lời này lắp ba lắp bắp nói vài câu không tình nguyện xin lỗi trong lời nói thời chi hành cũng mất hứng mà về thời chi khoảnh lên sân khấu thúc thúc ai nha ta ngã s ắ p xuống thúc thúc mau tới p h ủ phù ta tiểu khoảnh đau quá nha thời khinh khinh ẻn thời chi hành đầu đầu thân thể nội tâm hảo giả a i nhiên yến thần mở cửa nhìn đến giả ngã trên mặt đất thời chi khoảnh đem nhân ôm lấy đến nơi nào đau cho ta xem thời khinh khinh vê đút tờ h ép thời chi hành nạp nghi thời chi khoảnh hoa quả nhiên là tối mê người đắt mật nước tự tin thời chi khoảnh h quả nhiên là tối mê người đắt mật nước tự tin thời chi khoảnh ư ớ n g về phía mẹ cùng đệ đệ nhữ mày mập mạp tay nhỏ bé dơ đứa á n h cái ok động tác y ế n thần muốn hay không như vậy rõ ràng còn có thể lại có lệ chút sao hắn thực đối với mẫu tử ba cái hết chỗ nói rồi nga không phải nói hắn đã không nói gì vô số lần thời khinh khinh tiếp đón chạy nhanh mau tới ăn cơm đi đồ ăn đều phải mát này là chúng ta ba cái chuyên môn cho ngươi chuẩn bị nga y ế n thần n h ư mày bọn họ chớ không phải là cảm thấy hắn là cái ngốc tử này tạm chỉ tại trong phòng bếp các loại làm quái chuyên môn đem đồ ăn làm rất khó ăn bọn họ lấy vì bọn họ nói trong lời nói hắn không có nghe đến bất thành yến thần ôm thời chi khoảnh nhập tòa nhìn về phía tha thiết mong thời khinh khinh cùng thời chi hành mẫu tử các ngươi là thật sự tưởng xin lỗi thời khinh khinh gật đầu gật đầu ơ n đ âu xem chúng ta thành ý nhiều chân nhất bàn lớn đồ ăn khẳng định có thể làm đối phương vô cùng v ừ i lòng yến thần ha ha nở nụ cười thanh vậy ngươi nhóm đem này bàn đồ ăn ăn ta liền tha thứ các ngươi thời khinh khinh o thời c h i hành o thời c h i khoảnh o xem bọn hắn trợn mắt há hốc mồn bộ dáng y ế n thần càng thêm xác định có vấn đề cũng phi thường tưởng nhìn đến bọn họ vẻ mặt sầu khổ biểu cảm khẳng định tương đương thú vị y ế n thần hư một tiếng nói thế nào các ngươi không đồng ý liên này đều chưa thỏa mãn ta xin lỗi trong lời nói không khỏi rất không có thành ý học bi lở vệ lì n ó i ổ